phật thanh tình như lưu ly tri phật ràng ngồi như trăng sáng phật tại thế gian thường cứu khổ tâm phật không đâu không từ bi chi tâm đảnh lễ ta bà giáo chủ thuyết pháp độ sanh, bổn sư thích ca mâu ni Phật cùng ba đời mười phương tất cả chư Phật. chí tâm đảnh lễ kính vu lan bao Hiếu và phụ mẫu trọng ân cùng ba đời mười phương tất cả chánh pháp tam đanh lời vũ lang duyên khởi đại hiếu mục kiền liên tôn và cùng ba đời mười phương tất cả hiền thánh tăng. nên là để chúng phát quyển kinh Vô Lan ra trước. Hoặc là phát lần 2 cuốn để mình mọi người giữ luôn tùy. phát kinh Vô Lăng trước đi nha. Bài tán Lư Hương trang số 11. Qua cõi an lạc, nam mô vua lang hồi thượng Phật Bồ Tát Ma Ta. Phật ngài nói kinh vua lang ở buồn ta từng. Thần cần thiết thi rầm tan bài lớn ngày thứ tư buổi phương thắng điều dữ lệ này phải thoát thắng xưa nhớ vậy. tinh sánh áo màu và chân chăng bình bát phong cầu kính dân hơn trước đại trước mười phương có thần trong bài đời sẽ tận siêu thắng lại thêm cha mẹ hiền tiền à cũng gào vỡ lực tiêu khiến ấp nàng vì ngày ấy lắm tan đều đủ dầu rồi. Hãy về cho kênh Ghiền người Gõ Để không bỏ y'all Thần bắn vào thăm năm nay mươi mỗi năm sau khi ghi thả chữ tăng tử về Chính ngày ấy vẫn đà hoang thì phải xâm xanh ba vị cơ canh Từng giống bình bạc tính âm chờ giờ chữ tứ tăng cúng dường đám cầu nguyện sông rửa rửa thò Không subscribe cũng chẳng Ghiền Mì Gõ Để không thù ấn thành dưỡng dục thân của mình để thử phật lo nhìn giữ mới phải là thích tự thiện Hãy subscribe Sẽ mà ra sân con ba đâu ít ra tạm học buồn đau sửa hòa nuôi con. thứ dịnh thái giáo mười tháng trường chú đáo mỗi bề thứ hệ xanh ở hương quê chịu đau chịu khổ mỗi mê trăm phần điều thứ ba trăm phần nuôi dưỡng cực đến đau bệnh vẫn chẳng lay thứ tư ăn đắng nuốt cay để dành mùi ngọt đủ đầy cho con điều thứ còn khi ngủ hơi, ước mẹ nằm cô rao phần con thư sao xuống nước nhảy con biển con nói chẳng nhom chẳng ghê điều thứ bảy không chế hồ vệ giặc đồ giơ của trẻ không huyền thứ tám chẳng nợ chia riêng nếu con đi vắng cha phiền Chẳng em theo chuốt Dành cho con Các cuộc anh nhà Thước con như lòng như bạn ơn cha nghĩa mẹ Sắp bằng thái sơ Hoặc lại bảo Đáng thân thiết Trong chúng sanh Tuy thiệt phong trái đất không có hương dưỡng dục cù lao ấy là bần hưu mặt giao vì những người ôi mùi ngọt phần con phải thấm phải giặt rửa trôn biết rằng dơ trái mẹ không ngại gì nằm phía ước con nằm phía rau sợ cho con ước cao ước chân hoặc khi nghĩa chóc khắp thân ắt con phải chịu trăm phần thảm thương trọn bánh Yeah. chết vì lộ mang thân quen làm bước hết trắng ghế lời chưởng tượng dạy rắn lớn lên theo lỗi hùng hăng đã phóng nhân nhìn lại càng thành thùng bỏ bản lạnh theo cùng chúng giữ ơn hết quen làm sự trái em nghe lời dụ dỗ vùng hăng thời theo thế thân lập thân tìm kế sanh nhai hoặc đi buôn bán kiếm lời hoặc vào vương linh với lời lập công vì ràng buộc đồng công hoặc trở ngán vì vợ vì con của nhau Chở phần nhiều vui mà thôi Sau khi phá hết của rồi Phải tìm phương kế ít đôi nằm xài Theo trộm cướp hoặc là bài bạc phạm tội hình tù rạc phải hương Hoặc khi mang bên giữa đường sao xác buồn rầu và thương con đang có mú sầu có khi mang bệnh đuôi mù vững vương hoảng bên nắng vì thương quá lẹ phải bỏ mình làm quỷ giữ hồn mình hoảng nghe con chẳng có ương gia đình tu điên phố phường cao vô cứ mai niệm theo con vẫn hiếu phải mang tiếng đời, hoặc cha mẹ đến hồi già yếu không ai nuôi thô thiếu mọi điều. ốm đau đôi đất kiều riêu con không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương. phận con gái còn nương cha mẹ thì có lòng hiếu để thuận hòa cần lao phụng dịch trong nhà. Sa dễ khiến hơn Là Nam Nhi Sống nên lúc tuần phu sức gia Lo bên chồng chẳng xa Bên mình trước Còn lai quán biến thăm Lần lần ngủi lạnh biệt tâm biệt nhà quên dưỡng dục Sống thân ân trọng Không nhớ không Mang nặng đẻ đau Chẳng lo bao bổ Là cho cha mẹ buồn rầu thẳng thay Nếu cha mẹ la lầy vợ thắng á, Trở sánh lòng hờn dân chẳng kiến Chớ chi trong đánh liên miên Thì cám lòng chịu chẳng phiền chẳng tan Tội bất hiếu lượng tan nam nữ Nói không cùng nghiệp giữ bản mang Nghe Phật chi rõ mọi đàn Vào mình vào mũi vào hông làm cho các lỗ chân lông thầy điều rước mau ước dầm cả đến hôn hê tâm thần bất đình một giấy đầu mới tỉnh than rằng à, bọn ta và diệt tội nhân à, xưa nay chẳng rõ con hơn người mù thấy tình một biết bao lầm lạc Hãy Khi đến trăm ngàn điểm ở kia chưa đến, vì có người gồng cơm đòi ren, núi sông dân dân hết tân đầy, xương huyền vinh nát phân tay. trăm ngàn điểm ở đây chưa đồng, mà vì có người vì công sanh dương tự mình cung phật thế đèn cứ chéo như vây tròn năm trai trăm ngàn kiếp ơn tâm chưa đền vì có người sướng nghiền ra mờ hoặc dùng dao chăng bữa tân bình sướng tan thịnh á chẳng phiền đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng vì có người vì công dương dục luôn sang thể tiêu tan đến trăm ngàn chiếc tấm âm đưa nghe phật nói tại điều kinh phải dọn lệ tràn khó nổi trăm ngắn ngã đầu Tâm bảo sớm trưa Cùng là tu bước chẳng chưa mong Sống tâm của mình Mình còn phải cần chiến trị giới Pháp tam quy ngụ giới Giữ gìn những lời ta dạy Các đơn y tư phụ Đừng sai Được như vậy mới là Thôi tội văn Chẳng vì một tôi phải xa Trong năm lại tôi kể ra Ừm hiểu nhân Cho, cho một ngọn, ngọn lửa hồng, lửa quay chúng nó giao thông tình thao Bất bằng sắc hương, hương đau, Hương, hương giao Trên thông chung đồ tao như mưa Gặp hai chim ấy chẳng chừa Làm cho tư thể nát như dư thương Những hình và vô vương Mỗi một điều có, có cách chỉ thiên là Như là xé xác phân tay kiếm ơn ngộ bụng châu cài lưỡi lê chớ chi đặng chết liền rắn đỡ vì nghiệp duyên con nỡ hành thân ngài đêm chén sống buôn lần đến trăm ngàn kiếp Mô vì Thầy Tôn Nếu anh đang ngàn Ngôn quyền ngay Thì cũng bằng thấy Phật Hoàng Thiên Do theo quyền lực Tùy duyên chứ Phật ủng hộ ý Chứ sở quyền Cha mẹ đẳng xa miền Học lạnh lại Hóa sanh về cảnh thiên cung Khi lời Phật giảng Vừa sống Khắp trong tư chung một lại phát nguyện thần thân này nát ra bụi cho muôn kiếp chẳng ai Dầu cho kéo trâu cài đến trăm ngàn kiếp lời này không bên như bị ba tiên đạo kim găm thân này đâm chém phật thầy Hoặc như lưới trói thân này trời chăm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 Phật mới bảo án án nên biến Quyền kinh này quả thiệt cao xa Đặt tên bao hiếu mẹ cha cùng là ơn trong thật là chân kinh Các người phải giữ gìn Đặng đời sau y giáo cũng hành Sau khi Phật dạy đành đành quyển vi thức mong sơn Mì thực. tâm niệm tam sân si do thân niệm ra mỗi đã tạo ra sâu ở Vì tâm niệm tam sân si do thân miệng tất cả cô chúng sanh Oh! Không có tư dáng Những điều ấy Xong Ngài vượt Tất cả mọi khổ đau en llorar đề nhạn tha y đế đô bất tỳ dà wa ya dà tā ya dà ya dà diên ya tā di rị đô Chân tam hiệp á vàng loài hữu tình. that từ bí, hành hy xa sáng cho người thêm niềm vui chiều giúp người vợ khổ để từ nguyện sống cuộc đời hiểu dùng nhé sống lành an hòa cho thân thể kiện cường Hey, baby. Đại chúng hãy cùng tin tiếng Thực tập hết lòng Sống cho sâu sắc và thảnh thơi Hãy nhớ vô thường Đừng để tháng ngày trôi đi oan Buồn con về Con đang đường ẩm hỏi bà Thú Thầm Pháp Môn Chìm Hóa Và về đường Thừa Thân Con đang đường tăng thân Xôi sáng chiều dẫn và nâng đợi đến con đường Thực tâm Về ước Phật trong con xin nguyện cho mọi người sớm mở lòng bồ đề về thương pháp trong con xin nguyện cho mọi thân cả chúng con một lòng hướng về Ba ngôi tam bảo dị khẩu đồng âm Nhất tâm trì tụng vũ lan và bao hiếu tôn kinh Cập ma mộng sơn thi thực ngõ hầu Nương nhờ công đức lành này Nương nhờ quái lực tam bảo Tiếp triệu chư vị hương linh Phạm Nhật Kim dùng pháp danh Diệu Trơn Ngường sanh giam tí vạn ngày 31 tháng 7-2024 Nhằm ngày 29 tháng 6 năm Giáp Thình Hương Dương 41 tuổi Đoàn tận kiệt pháp danh Huệ Phước Nguyễn Ngọc Tương Pháp danh Tâm Đắc Lê Thị Lốt Pháp danh Tâm Thọ Nguyễn Ngọc Quê Pháp danh Tâm Nguyên Nguyễn Thị Thiện Pháp danh Niên Tây Nguyễn Ngọc Cư Pháp danh Tâm Khánh Nguyễn Thị lưu Pháp danh Nguyên Hiền Hậu Dương Đạn Lại Thị Con Nguyễn Sơn tạo Nguyễn Thị Nghết ứng Dương Tác Pháp danh Nhận Thiện nguyễn văn truy pháp danh truyền tứ hưởng thọ 94 tuổi dương minh nguyệt pháp danh truyền nguyệt hưởng thọ sáng chín tuổi kết hoàng hưởng thọ 64 tuổi nguyễn tỳ ngọc dung hướng pháp danh diệu trang trần tỷ tiết pháp danh tính ngân hưởng thọ 77 tuổi quá và vạn ngày năm tháng sáu hai nghìn hai mươi bốn hương linh Tố trung gia Hượng Thọ 99 tuổi vàng ngày 15 tháng 11 năm 1984 Vạm Thị Trái 1 Hượng Thọ 101 tuổi vàng ngày 2 tháng 6 1990 Viện Văn Bảo Hượng Dương 49 tuổi vàng ngày 8 tháng 3 2000 Cộng trăm à, vô danh cậu Đỏ Cô Đỏ À, đặng quý nam tức đáng Vạn năm 1984 nghìn chín trăm tám mươi bốn hoàng tỷ nhậm vạn hai nghìn năm đặng văn chở tức dư à, nguyễn thị thân đặng thị rụt đặng tỷ rộng đặng quy chiến đặng quy tấn đặng văn lực đặng văn rực tức nuôi cậu đỏ cô đó Trần Bĩnh giào pháp danh quản Đức Vã ngày 19 tháng 6 năm Tân Sửu Thái Mộc à, từ chừng ngày 7 tháng 9 năm 1993 Trần Thủy tích từ chừ ngày 4 tháng 8 năm 1969rà Thái Tu Lan từ chừ ngày 1 tháng 9 2012 Thái siêu là từ chừ ngày 3 tháng 8 2003 Thái Tu Khanh Từ trần ngày 7 tháng 8 2007 Mã Thị Kệch Từ trần 15 tháng 3 năm 1997 Vương Văn Hôn Từ trần 18 tháng 12 2005 à, Nguyễn Thị Kén Từ trần ngày 21 tháng 6 2013 Văn Thị Đàn Từ trần 19 tháng 4 2001 Phương Thị Hèn Từ trần 30 tháng 1 năm 2001 thái bệnh tận từ trần Hải mươi ba tháng hai âm lịch hà thủy xen từ trần Hải mươi tám tháng ba âm lịch thái Kiên từ, từ trần ngày mươi sáu tháng 9 năm hai nghìn trăm ba thái siêu lái hưởng Thọ bảy mươi sáu tuổi quách văn nghĩa tên gọi diên từ trần ngày mươi sáu tháng 10 hai hai nghìn trăm bảy hương linh Nguyễn Kinh Pháp danh Tránh Đức Thành Vãn Ngày 24 tháng 7, 2023 Hưởng Thọ 87 tuổi Trương Hùng Khôi Pháp danh Quảng Tú Hưởng Thọ 61 tuổi Vãn Ngày 8 tháng 10, 2008 Nguyễn Thị Rino No Hưởng Dương 2 tuổi Vãn Ngày 7 tháng 5, năm 1966 Lê Thành Liêm Pháp danh Thiện Nghĩa Hưởng Thọ 85 tuổi Vãn Ngày 2 tháng 2, năm 2019 Lơi Hồng Đức Pháp danh Giác Hạnh, hưởng dương 57 tuổi vào ngày mùng 6 tháng năm 2013, Lơi Phước Nghĩa, hưởng dương 9 tuổi vào ngày 2 tháng 7 1978. Hồ Thạnh Phương Pháp danh Trực Dũng, mất năm 1989. Phạm Thị Thanh Pháp danh Diều Tỉnh, mất ngày 21 tháng 4 2009, 2010, bùi chúng hiếu. Pháp danh Tề Thảo, hưởng dương 55 tuổi vào ngày 25 tháng 7 2024, tăng trưởng pháp danh Quán Tâm. Lâm à, Kiềm Hoa pháp danh Diệu Nhật hưởng Thọ 87 tuổi vãn ngày 25 tháng 9-2023 Quỳnh Kiềm Tiên pháp danh Quảng Linh hưởng Dương 19 tuổi ván ngày 13 tháng 12-2018 Quỳnh à, Thị tỉnh pháp danh Diệu giác hưởng Thọ 85 tuổi vãn ngày 6 tháng 9-2023 Nguyễn Thị Hường vãn ngày 1 tháng 5-2024 Sá-ri-t-a-c-a-mót-sách Vạn ngày 9 tháng 4 2022 Dịp phao pháp danh quảng đạo Vạn ngày 16 tháng 6 2021 Trường Liên Vạn ngày 17 tháng 5 2023 Ông Cô tổ Nguyện Đức Vong Vịnh Tị Lự Nguyện Sân Hội Nguyện Đức Quý Nguyện Đức Phú Nguyễn Thị Sự, Lương Thị Lo, Nguyễn Thị Lư, Nguyễn Thị Toan, Nguyễn Văn Tấn, Trần Thị Lớn, Nguyễn Văn Tần, Nguyễn Văn Cống, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Huệ, Lê Văn Thới, Lê Thị Đàn, Lễ Thị Coi, Lê Văn Đan Đỗ Thị Chí Lê Văn Táp, Lê Văn Thái Nguyễn Văn Dần, Nguyễn Thị Sử, Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Văn Lộc Tăng, Thành Sơn, Trần Thị Phước Ngô Ngọc Biên nguyễn thị sứ tăng thanh nhận nguyện xưng huyên pháp danh nguyên sáng trần kiêm bộ pháp danh diệu phúc huệ bùi sưng reo nguyễn thị ngọ mãi sừng tiên pháp danh nguyên phát hưởng thọ sáu mươi lăm tuổi vào ngày mười tháng hai hai nghìn hai mươi hai dương tị qua pháp danh diệu nguyễn Vãn ngày 25 tháng Giêng 2011 Phạm Quang Đức Pháp Danh Minh Biến Hượng Thọ 85 tuổi Vãn ngày 16 tháng 6 2009 Phạm Văn Tài Pháp Danh tích Thiện Nguyện Hượng Thọ 70 tuổi Vãn ngày 31 tháng 11 2021 Lê Tị Tho Pháp Danh Đức Thiệt Hượng Thọ 95 tuổi Lê Tứ Như Lâm hưởng Thọ 72 tuổi Vãn ngày 25 tháng 1 2021 Hương Linh Phùng Thiếu Âu Hải Vãn ngày 7 tháng 11-1970 Phùng Hoàng hướng To 79 tôi Vãn ngày 16 tháng 3-2024 Trần 6 Nghi Pháp Danh Diệu Lý Vãn ngày 19 tháng 6-2008 Lý Bụ Cầm Vãn ngày 15 tháng 2-1971 Trần Thân Kiệt Vãn ngày 27 tháng 2-2001 Đỗ Thị bê pháp danh Phước Ngọc Vạn ngày 13 tháng 12-2021 Lâm tỷ rồi ván ngày mùng 4 tháng 4-20-02 Đỗ Văn Tưởng vạn ngày mùng 5 tháng 8-1975 Dương Văn Dội Võ Thị tạo Phạm Quốc Khánh Phạm Thế Lai Võ Thị Đâu Trần Hồng Hương pháp danh Diệu Lan Hướng Tò 79 tuổi ván ngày 17 tháng năm 2021 Trần Hồng Hành pháp danh Minh Đắc Hượng Tò 68 tuổi Nguyện Thanh Hà và Hượng Tò 75 tuổi Quảng Ngày 24 tháng năm 2020 Vốn Hồ Dũng Hồ Hòa Hồ Mảnh Hương Linh Phạn Xuân Tài Pháp Danh Nhật Phước Quảng Ngày 20 tháng 8 năm Hồ Tý Trần Thanh Hơn Pháp Danh Như Bộ Quảng Ngày 30 tháng 6 1978 Phan Thị Minh Pháp danh Đồng Tấn vào Ngày 13 tháng 2200-04 Trần Thánh Năm Pháp danh Nguyên chân Vạn Ngày 21 tháng 12 năm 2000 Trần Sưng Tán Pháp danh Tâm Hội Vạn Ngày 21 tháng 2 năm 1993 Đoạn Thị Lại Pháp danh Pháp Minh Vạn Ngày 12 tháng 6 1962 Phan Thị Cẩm Dung Pháp danh Pháp Minh Vạn ngày mười tám tháng ba một chín bảy mươi bốn Phan Ít Hữu Vị Vô Danh Pháp Danh Pháp Minh Vạn ngày mười ba tháng sáu một chín sáu mươi hai Trần Tỷ Huỳnh Hè Pháp Danh nhẫn Tâm Vạn ngày mười hai tháng sáu hai nghìn sáu Phan Ít Hữu Vị Vô Danh Pháp Danh Pháp Minh Vạn Ngày à, à. Tạ Sơn Khải, Hượng Tò 85 tuổi, và ngày 20 tháng 8 năm 2020, Tạ Thị My, Hượng Dương 53 tuổi, và ngày 16 tháng 8 năm 1991, Dịp Tấn Phong, Hượng Dương 56 tuổi, Bạn ngày 20 tháng 6, 2011, Quỳnh Tỷ Liên Pháp, Danh Diệu Phúc, Hượng Tò 75 tuổi, và ngày 14 tháng 6, Âm Lịch Bố Bạc Liêm hưởng thọ sáu tuổi Vã ngày 28 tháng 9 âm lịch Nguyễn Hồng ổn hưởng thọ bảy tuổi vào ngày 16 tháng tư âm lịch Hồ thị hưởng thọ sáu tuổi Vã ngày tám tháng mười âm lịch Của quyền Tất tổ hai họ Phạm Tạ Nguyện Phạm Văn Thế Pháp danh Nguyên Đạo Hưởng thọ tám mươi chín tuổi Ngày mất ba tháng chín Phạm Thùy Tiết Minh Pháp danh Giác Minh Hướng dương năm mươi mốt tuổi bán ngày hai mươi hai tháng 12 hai tạ sân Pháp danh Thiện Thành, hưởng tỏ tám mươi lăm tuổi bán ngày 12 hai tháng năm Nguyễn Thị Hải Pháp danh Diệu Tiết, hưởng tòa tám mươi ba tuổi bán ngày hai mươi chín tháng hai tạ Thịa tình Pháp danh Diệu Hòa, Hướng dương bốn mươi mốt tuổi bán ngày mười ba tháng Giêng Phạm Minh Mạnh Quân Pháp danh Quảng Trung, À, hượng Dương 57 tuổi bán ngày 25 tháng Từ tà xứng Tam Tà tỷ Bích Nga Đặng Tân Anh hưởng Dương 19 tuổi Mất ngày 27 tháng 2 Đặng Tiên Đạt Hượng Dương 18 tuổi Mất ngày 13 tháng 3 Dương An Quăng Trần Hượng Tò 92 tuổi Mất ngày 5 tháng 8 2011 Dương Muối Hượng Dương 59 tuổi dương Xu Hà hưởng thọ bảy mươi tuổi dương hấn vinh hưởng dương mười tuổi nguyễn thị thế hà hưởng thọ sáu mươi lăm tuổi bán ngày mười một tháng bảy hai nghìn mười ba lê thị hưởng pháp danh ngọc dương hưởng thọ tám mươi tuổi bán ngày hai mươi bảy tháng năm hai nghìn hai mươi bốn hưởng linh trung quanh nghiệp hưởng thọ chín mươi lăm tuổi bán ngày mùng sáu tháng 10 mười chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một lý ly hương Pháp danh ngộ hương hương thọ 90 tuổi Vàng ngày 11 tháng 11 2018 Trần đổ lệ hương dương 58 tuổi Vàng ngày 30 tháng 10 năm 1992 Trần chi chung pháp danh quảng tù hưởng dương 44 tuổi Vàng ngày 5 tháng 3 2009 xin uh, chung trôi Vàng ngày 23 tháng 5 2020 Liêm dất uh, khưu ả ngày 19 tháng 10 năm 2012 Thái Minh và ngày mùng 6 tháng 11 năm 1990 Trần Thị Kim Quú Yênả ngày 21 tháng 9 năm 2003 tái tỷ lệ quân Qun ngày 15 tháng giêng năm 2000 si quay khoảng ngày 31 tháng 8 năm 2023 Trịnh Thị Lén vàã và ngày mùng 4 tháng 11 2020 Trần Nhạc vãn ngày 26 tháng 6 năm 2011 Độ Thị Be Bắp Danh Nhật Chí Hượng Thọ 90 tuổi vãn ngày 24 tháng 7 2014 Kha Thành Chí Dồn Ứng Dương 52 tuổi vãn ngày 18 tháng 7 2024 Trường Tiên Hượng Thọ 99 tuổi vãn ngày 16 tháng 5 2006 Hương Linh Hồng Ích Lâm Bích Tâm Trường Thảo Trường Á Nhiên Pháp danh Đạt Ma chi Nguyễn Văn nữa Nguyễn Thị Đặng Pháp danh diệu Định Nguyễn Văn Thành Pháp danh Trơn Thiện Nguyễn Thị tuyết Pháp danh diệu Ánh Nguyễn Văn Mai Pháp danh Nhật Nghĩa nguyện Định vùng Pháp danh Tuệ Uy Ngô Càng Nam Pháp danh phát Tâm Huy Võ Văn Ngọc Lương Cường hơn Pháp danh Chiến Ba Hường Tòa tám mươi hai tuổi Trần thị Yên Pháp danh Chiến Phận Hường Tòa tám mươi bảy tuổi lương Chí Hào Pháp danh Chiếu Sang hưởng Dương hai mươi ba tuổi Mạc Trang hưởng Thọ chín mươi mốt tuổi Đào Viên hưởng Thọ tám mươi hai tuổi lương Ngọc Linh Hưởng Linh Nguyễn Thị Bằng Pháp danh Diêu Hữu hưởng Thọ tám mươi bốn tuổi và ngày hai mươi sáu tháng tư một chín chín mươi tám Nguyễn Văn Triều hưởng Dương năm mươi ba tuổi và ngày hai mươi sáu tháng tư hai không tám Nguyện Ba Chương Pháp Danh Nhật khai hướng Thọ 87 tuổi bán ngày 24 tháng 7-2024 Nguyện Đình Hải hướng Thọ 8, 74 tuổi bán ngày 5 tháng 6-2007 Nguyễn Xuân Hoàng hướng Thọ 62 tuổi bán ngày 8 tháng 12-2006 Lê Nga hướng Thọ 87 tuổi bán ngày 25 tháng 6-2024 Ngô Văn Khơn hướng Thọ 68 tuổi bán ngày 26 tháng 4-2024 Tôn thức Hoàng Nguyễn Ngọc Phi Pháp danh Diêu Hành bản ngày 1 tháng 7, 2020 hai mươi. David Aulac, Lê Nguyễn Pháp Nhân Pháp danh Nhận Phước Lê Nguyễn Pháp duyên Pháp danh Nhận Đức Lý Thi Long Pháp danh Quảng Minh Hương hưởng Ướng Thọ 77 tuổi ngày năm 2020 Thái Sinh Ho Pháp danh nhuận Siêu Minh hưởng Ướng Thọ 60 tuổi bản năm 2019 Hương Linh quách Sơn, quách Đức, quách Đại, quách Ca, quách Hiếu, quách Đạn, quách Loan, quách Kiều, quách Tức, quách Kim, Mai, quách Kim Lạng Quận Tử Đồng, Thạnh Hải, Châu Quận Tử Đồng, Hải Châu Nguyễn, Thị Điệu, Pháp Danh Quảng, Phượng Lê Thị Kim Chi, Pháp Danh Đồng, Liêu ngô Thanh Danh, Pháp Danh Đồng, Hải Châu Nguyễn, Lộc Mức ngày 4 tháng năm 2020 Bốn tại Việt Nam Đỗ Thị, Tiết Pháp Danh Thiện Nhân Ông Cường mất ngày 8 tháng năm 2024 Hương Linh Phạm Hồng Yến Phạm Minh Dũng Pháp danh Nguyên Tín tuất mất ngày 5 tháng 7 2023 Phạm Mỹ Linh Phạm đã đành nêu lời thì đạt lời Anh pháp danh quang Ngô Nguyên Thị Tức Pháp danh Quang Đình Lợi Quang Đại Diệt Quang Hồng hưởng thọ 70 tuổi vào ngày 18 tháng 8 2023 Trần Hữu chính pháp danh Phúc Châu hưởng Thọ tám mươi hai tuổi vàng ngày ba tháng ba năm 2019 mươi chín Hoàng sinh nghiệp pháp danh Nghiên Quang hưởng Thọ sáu mươi hai tuổi vàng ngày năm tháng tư hai không một Phạm Thị Nga pháp danh Diệu Ngà hưởng Thọ chín mươi mốt tuổi vàng năm một chín chín mươi sáu Hoàng Lý Minh Nguyễn Thị Diệm pháp danh Quảng Phượng hưởng Thọ tám mươi ba tuổi vàng ngày hai mươi ba tháng mươi một hai nghìn chín Đinh Ngọc Sơn pháp danh Đồng Châu Hải Hượng Dương năm mới hai tuổi quán ngày mười một tháng mười một hai nghìn bảy Quách Mừng quán ngày hải mươi mốt tháng năm hai nghìn. Đặng Thị Tiên quán ngày mười bốn tháng 5, năm năm hai nghìn không trăm sáu Đinh Túc quang hải pháp danh quán Hà Tặng Muối Lý Thị Kim Anh tăng phì tặng cắn lương di thiện lưu thị xuân Trịnh ngọc ngà tặng xin tăng thạch tăng bổ trần thị yên pháp danh diệu mai hưởng thọ chín mươi lăm tuổi bán ngày 13 tháng 7 hai không hai mươi bốn chừng Đờ pháp danh quảng phương lê thị đấu pháp danh quảng Lực phan viết pháp danh nhận phước phan thị giữa pháp danh quảng Trùng cái quan thiện pháp danh thiện Đức bán ngày 17 tháng 8 năm hai không hai mươi một phan tân khang Cùng à, kỳ nguyện cho chư vị hương linh Ký danh ký tự ký Ảnh ký cốt tại Niệm ơn đường tu viện Tây Thiên Cùng tu viện Trúc Lâm Và chư vị hương linh hữu danh vô vị Hữu vị vô danh chết trên đường Trên dưới nước chết trên không đang còn quanh quận đâu đây Cùng chư vị hương linh từ vô thị Kiếp cho đến giây phút hiện tại này Chúng con tự mình sáng hại hoặc bảo người sáng hại Hoặc thấy người sáng hại vui mừng Được nương nhờ Thiên kệ lời kinh chư vị Hướng linh thức tâm tình giác lìa chỗ tối tam khởi Niệm từ bị xa rời đường dữ tính sâu Tam bảo sanh cõi Phật an vui khắp nguyện kẻ mức siêu thân người còn phun lạc chúng sanh được tấm nhận mưa pháp mọi mọi người đều chứng ngộ phật thừa nam mô đại hiếu một kiện liên bồ Chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Hu Giang Im Kiếp Thiên Phật. Kính tâm đảnh lễ Nam Tại hiền kiếp Thiên Phật Nhĩ tâm đành lệ nam mô vị lai tình tu kiếp Thiên Phật Bổn sư thích ca mâu ni phật và khóa lễ công phụ chiều hôm nay đã được hoàn mãn. À, xin mời tất cả giới tử chúng ta chắp tay xoay người lại chắp tay trang nghiêm để cung tiễn chư tôn tịnh tức tăng đi à, hồi vui diêu phòng à, và à, sau đó cung thỉnh chư tôn tịnh tức tăng ni dùng chiều tại tăng xá quý phật tử sau khi cung tiễn chư tôn tịnh tức tăng đi hồi vui thì chúng ta cũng à, tương tự à, di chuyển theo à, À, hai hàng một <cười> dạ icp Y rồi đi quý vị đứng tại chỗ ship y nha đừng dưng hồi trưa là đi hết trơn dạ. đứng tại chỗ ship y ngay ngắn để vào trong cái giỏ của mình rồi chúng ta sẽ từng tự di chuyển ra